Và các bạn đón nghe câu chuyện ma thổ đèn tập thứ bảy thì Vượng tường tây trường thứ 16 trùng môn chống trộn qua giọng đọc của Nguyễn Thành thực hiện là Hai vị thủ lĩnh Trần la Nghe tiếng ồn ào bên phía ngoài tiểu đoàn công minh Cái gì mà đào ra đầu người dưa hấu Thì biết ngay có chuyện khắc thường Bèn kéo tới xem Lúc này trời đã hừng sáng Mưa cũng tạnh hẳn Địa mùa này nằm trên sườn núi Bắc Địa thế cao giáo nước mưa chút xuống đều thoát hết ra xung quanh Tạnh mưa là không còn chút nước động nào nữa Sòng mặt đất bị đào bới suốt đêm bấp mà bấp mồ, toàn bùn nhão với nước bẩn, lát trần vòng qua mấy rãnh đất đang thi công, gạt đám người xuống dưới bùa quanh nhìn vào cũng vô cùng sừng sốt, á lên một tiếng bụng bảo dạ quái thật. thì già sâu dưới mười mấy thước đất có rất nhiều dưa hấu, cũng cảnh lá đan mắc đồ cả, chỉ là bị vùi sâu trong đất vỏ dưa lồi lõm trông như mặt người, bên trên lại lố đốm loang lổ, tựa vệt máu. Nếu không biết rõ sự tình hoặc bông dương nhìn thấy, khó tránh ngơ là đầu người chôn dưới đất. Là lạ oải lấy chân đã vỡ một quả, thấy ruột dưa bên trong tràn ra lênh láng, đỏ như máu, không giống như ruột dưa bình thường. bèn hỏi nhỏ lão Trần: "Chăn thủ lệnh nè, thằng em này một thời tống xác buôn lậu ở tương tây." Việc quá dị trên đối tuy gặp đã nhiều Nhưng chưa thấy cây rông này bao giờ Hôm nay đạo được không biết là lành hay giữ đây Hắn tuy là đầu đảng phiên quân giết người như ngoé Quen thói ức hiếp, dối trên gạt dưới Nhưng cũng chỉ là kẻ xuất thân dưới đáy xã hội Vẫn có vài phần kính sợ với việc cói âm Cảm thấy đạo đức mấy quả giữa đầu người Tuyệt chẳng phải điểm gì tốt lành nên mới hỏi vậy. Lão Trần bế một quả dưa từ dưới đất lên, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói: anh em không biết đây thôi. Tại sao trên đời này có bí đào gọi là dưa đông, dưa hấu gọi là dưa tây, bí ngô gọi là dưa nam, mà không có trái gì là dưa bắc? Kỳ thực không phải là không có, chỉ là rất rất hiếm người biết đến mà thôi. Bởi giống dưa bắc ấy thể sinh trưởng ở chốn rừng thiêng nước độc động gì. Còn có tên gọi khác là thi đầu man, được kết thành tự oan khí của người chết, thường mọc sâu dưới lòng đất, rất hiếm gặp. Thứ chúng ta vừa đào được đây chính là thi đầu man trong lòng đất đó. Tương truyền, phàm linh hồn những người chết oan đều hay trôi xuống lòng đất. Ví dụ hễ chỗ nào có hồn ma treo cổ, đào xuống bên dưới Xét thấy ngay một khúc than đèn, hay nói có xác chặt đầu, tứt sinh ra loại dừa đầu người này, là thứ kết từ oan khí, khó lòng tiêu tan trước khi lìa đời của kẻ bị chặt đầu. Thông thường, thi đầu man chỉ hay thấy ở pháp trường hoặc chiến trường xưa, đàm mô quật mà rất hiếm khi gặp phải. Lão chẳng đi nhiều hiểu rộng, tuy nhận ra nhưng cũng không rõ là lành hay dữ con điều gần Bình Sơn xưa kia vốn là nơi trận mạng vô số người Miêu, 72 động bị tàn sát ở đây, phong hồn chân giữ dưới Bình Sơn nhất định oan hiền thấu trời. Vì vậy đào được thi đầu man ở đây cũng không có gì là lạ. Trái lại, càng chứng tỏ dưới chân núi này âm khí nặng nề, chắc chắn cánh cửa huyệt không bao xa. Là lao hoài tuy một chữ bè đôi cũng không biết. Tính tình lại tàn bạo Nhưng cũng hiểu không phải lúc nào Cũng ị được vào súng ấm Này lính công binh đào thấy dị vật Người nào người nấy sợ run mật bật Lúc này Việc cần làm là vô yên lòng quân Để tránh tình trạng đào ngũ Đang mỗi lúc một gia tăng Hắn đảo mắt tính kế Đoạn cuối xuống hố Bùn môi lên một quả dưa hấu đầu người Mồm lầm bẩm niệm. Cầu lại cầu Đường lại đường Áo quần lại cầm đồ Na cha rông hải cũng không sợ Chỉ sợ thanh niên Nính phòng không Bài thần chú này Là học lõm được từ hồi Còn làm thợ tống sắc Này ra vẻ đọc vài câu Cho siêu độ vong hồn dỗ yên lòng đám công bình kẻo lỡ mất đại sự trộm mộ Có điều thần chú này Đã lâu không dùng lao ấp ống quyền tiệt chỉ đang đọc xin đọc sèo, không ngờ La Lạc Hoài vừa nói sẵn được mấy câu, quả thi đầu man trên tay lão bỗng dường sống lại, từ tay lão lăn xuống đất, rồi tiếp tục lăn lóc lóc xuống dốc. đám chồm mộ và đám lính đều há hốc mồm kinh hãi, là lão Hoài càng giật thoát mình ngồi bệt xuống đống bùn nước, chỉ có Lão Trần đứng bên nhanh mắt nhanh tay đã rút sẵn con tiểu thần phong ché một nhát bổ quả thi đầu man đó làm đôi. Thì ra bên trong quả dưa hấu là một con giết đen sì, Vì thích chỗ tối tăm nên giúp mình vào đó. Lời rào sắc lẹm cắt chặt nó thành hai khúc. Trong thần con giết có mấy chục hạt minh châu to nhỏ, trông nhiều như những cái móng tay gọi là giết châu. Vật này bình thường không chạm vào mũi miệng, nhưng nếu trên người có một nhọt ghè lở, có thể lấy nó xoa vào chỗ bị thương, trận đồng sẽ được hút ra, là một loại dược liệu quý hiếm. là lão quái tưởng đó là dạ minh châu, liền nổi máu thàm, lệnh cho thổ hạ đào lấy tất cả thi đầu man dưới lòng đất, bổ ra kiểm tra, nhưng rốt cuộc chẳng tìm được thứ gì. hắn bèn nổi trận lôi đình, không lòng dạ nào ra vẻ đạo mạo nữa, quạt đám lính cùng binh tiếp tục đào mới. Hôm nay mà không đào ra cửa mộ của mộ cổ Bình Sơn thì còn bà nó, đừng mong dừng lại. Đa phần binh lính trong tiểu đoàn công binh đều là con nghiện. Phải đào đất suốt đêm gần cốt sớm đã dã rời. Luôn mồm ngáp vật, có vài tên thực tình không chịu nổi cơn vật. Nằm giật ngay trên đống bốn đất, lập tức bị kéo vào rừng thủ tiêu. Phương pháp cảnh cáo này quả nhiên hiệu nghiệm. Nhưng tên còn lại chỉ còn biết cắm cối đảo kể dài cũng được, kẻ ngắn cũng xong Đào một mạch đến rước trưa Bên dưới lớp đất dầu Toàn thi đầu man quản nhiên lộ ra một cánh cửa đá Uy nghi đổ sổ Thì ra đêm qua gió mưa chớp giật nhằng nhịt Vừa khéo lại là thời cơ để lót trần thi triển tự quyết văn sợ trường Trong tiếng mưa sấm Nghe không ngất âm vàng trong lòng đất Thì biết ngày cửa mộ chỉ có thể nằm dưới chân núi. Tùy trôn rất nhiều, nhưng kiên trì đào thẳng xuống, ăn sẽ thấy. Những kẻ trộm mộ bình thường, sao có bản lĩnh nghe tiếng tìm huyệt này? Nếu không nhờ láo trận, mấy trăm lính công bình có đào đến học cả máu, cùng không thể thấy cửa mộ nhanh như thế. Là lạ hoài mừng rớn, hồng hồn tuyên bố, sẽ tưởng cho mấy tay công binh đã đào ra huyệt môn mỗi người hai lạng cao phúc thọ thượng đẳng miệng nói chân đã cùng lóc trần dẫn đầu đội quân trộm mộ Gần đám lính công binh đang mệt lạ sang một bên mà tiến vào cửa mộ chỉ thấy tấm cửa bằng đá sành thẫm chia làm hai cánh chiều cao bằng ba người cộng lại bề ngang cũng rất rộng hệt như một cánh cổng thành đóng im ỉn cánh cửa đá trôn sâu dưới lòng đất vừa dày vừa nặng E rằng không dưới, dằm ba ngàn cân. Khe cửa được đổ chỉ đổ sắt kín bít. Đến khoản thép cũng không cậy nổi. Địa cung mổ cổ này rất lớn. Tùy trong ngồi đại điện rách nát nút trước, không có vàng bạc châu báu gì. Nhưng theo truyền thuyết bản địa, thì tất cả số quả cải của các vị hoàng đế, cung tiến thần tin đều được trôn dưới một miệng giếng sâu bên trong đại điện. Là lạ oài nghe thế thì nổi lòng tham Cổ họng khô rát, Nuột nước miếng ẩn ực, Chỉ muốn lập tức tới đó Lúc này có vài tiên trộm tinh mắt Phát hiện ra trên cánh cửa đá Có khắc dòng trước cổ Phủi sạch buồn đất Nhìn cho rõ Nhưng vẫn không đọc ra nổi Đám trộm xả lính là dân thảo khấu lục lâm Tuy trong bọn cũng có vài kẻ biết chút chữ nghĩa Nhưng học vấn nông cạn nên không đọc được loại chữ chuyện cổ này. Con người ai chẳng có tính tò mò, đã không hiểu thì lại càng muốn biết. Bọn họ xưa này đào không ít mộ cổ, nhưng cở huyệt khắc chữ thì chưa thấy bao giờ. Việc này không đúng với nghi thức mai táng cho lắm. Trong cả đám chỉ có lao Trần là học cao hiểu rộng, bổng chưa đầy kinh luân điển cổ, nên lập tức Được mời lên xem dòng chữ Chuyện cổ kia nói gì Bất chỉ nhìn qua Lòng già lão đã nhộn nhạo Nhờ có mấy năm cầu nước Lên lên xuống xuống Thì ra dòng chữ lớn trên cánh cửa kia Không phải chuyện thư khắc bia gì Mà là lời nguyện Của mộ chủ Đối với đồ đệ phái phát hiu một kim Tuy mộ chủ này Là người mông Nhưng kẻ trộm mộ trước đây Đều là người hán Cho nên dòng chữ này Chính là chữ Hán Được khắc theo lối chuyện cổ Nội dung là vô vàn lời nguyền rùa oán hận Thâm độc đối với những kẻ trộm mộ to gàn lớn mật Dám động đến âm trạch này Lão Trần cầm đầu phái xả lĩnh Từng quật biết bao mồ to mà lớn Ở khắp mọi nơi xưa này không tin vào mấy lời nguyền báo ứng kiểu này Vậy mà đứng trước cánh cờ đá Đổ sổ uy nghi Lão lại có cảm giác rất lạ Dự cảm bất an bông dưng ủa tới Lão linh cảm trong bóng tối ấm u, Sau cánh cửa này Ẩn chứa nguy hiểm khủng khiếp Một cơn ác mộng kinh hoàng Đang chờ đợi mọi người Nếu họ phát cửa sông vào Có cầu Trời xanh trên đầu không thể phạm Trước khi hành sự phải đánh đò Vạn sự trước sau Đều có báo Chỉ là sớm muộn đến mà thôi đám trộm xả lính tung hoành trong tiền hạ trộm mộ đã nhiều, song không khỏi có lúc trột dạ. Con điều mũi tên đã phóng ra khỏi nỏ không thể quay đầu, cả mấy trăm cặp mắt đang dồn về mình chờ đợi, khiến lão không thể do dự sợ hãi, dù chỉ thoáng chốc. Vì vậy, lão bèn chỉ tay vào cánh cửa đá, nói với đám thuộc hạ: đọc mấy chữ trên bia đá, chính là anh tài thời xưa. Đây đều là tước vị của mộ chủ. Các tước vị trên cửa mộ là phong tục của bọn man di Tây vực. Các anh em không có gì phải sợ. Đán trộm nghe xong liền gật đầu ly lịa, tâm tắc suýt xoa. Lai Lạc Oai cười nói: "Trần <cười> Thổ Linh quả nhiên hiểu biết, cái thứ chữ chim cò này nhìn như là bùa chú này thì tôi chịu." Một chữ bẻ đôi cũng không biết. Nói xong liền với tay gọi tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn công binh tới. Lại đây, mau đem thuốc nổ phát tông cái cửa hô xí của thằng mọi này cho ta. Phái xả lĩnh xưa này chuyên dùng quốc to sảng lớn. Đa mộ nào là hủy luôn mộ ấy. Hành sự không tính tới hậu quả. Hai ba mươi lính công binh thảo việc ngài mình được cử ở lại có nhiệm vụ đục lỗ trên cửa mộ để gài mìn và thuốc nổ. Cánh cửa đá này dày nặng kiên cố, một cái lỗ sẽ chẳng thấm vào đâu. Việc này cần nhiều thời gian, nên số người còn lại tranh thủ vào rừng ăn uống nghỉ ngơi, lấy sức trở vào mộ đổ đấu. Đến tận buổi chiều, tiếng đổ chát chúa của mấy lỗ mìn mới đồng loạt vang lên, rung chuyển cả ngọn Bình Sơn. Cánh cửa huyệt mộ Nặng tới mấy ngàn cân Cuối cùng đã bị cho đổ tung Từ trong hầm mộ Lập lầm khói xương ồn ồn tràn ra Tới lúc trăng mọc đằng đông mới hết Đám trò mộ ước chừng khi đọc trong mộ Đã được gió núi thổi tàn Mới bước vào xem xếp Nào ngờ Vào rồi chỉ biết kêu trời Thì ra phía cuối mộ đạo Đã bị bịt kín bằng đá tàng To đến thần kỳ tảng bé nhất Cũng phải trăm cân đổ lại Trang bộ đảo không tiện dùng thuốc nổ, chỉ còn cách lệnh cho công binh, đục lỗ mũi trầu trên mỗi tảng đá. Xuyên dây thừng qua, dùng lừa kéo ra. Đây đúng là châu kéo ngựa lôi, không có gì là không được. Việc này vừa tốt nhiều công sức, lại mất đất một ngày, làm là lạ oài suốt ruột hết gãi đầu lại gãi tay Dương Lao Trần đã biết mộ cổ đời nguyên, toàn dạng xẻ đá làm quách. Đục núi mặt trôn Nếu không kiên cố như vậy Thì mấy trăm năm qua Hẳn đã bị dân trộm mộ khoác sạch từ lâu rồi Lão bình tĩnh Kiên nhẫn chỉ huy đám trộm mộ Từng bước kéo đá Sau khi tảng đá cuối cùng được kéo ra Lại phải đục thùng một cánh cửa đá lửa Mộ đạo sâu hùn hút Mới lộ ra trước mắt Nhìn từ cấu tạo vật liệu Có vẻ mới tấm cửa mộ khổng lồ này Đều được dơ ra từ những đền đài đại quán Trên núi Bình Sơn Thang đá cầu đá Được mang tới hết đầy Lấp kín bộ đạo để phòng trộm cướp Đoàn bộ đạo nằm sát lối cửa vào này Còn cách cửa vào địa cung khá xa Từ đây tới đó Không biết còn bao nhiêu lớp cửa bảo vệ Cùng cạm bẫy hiểm độc Vì vậy lão Trần bèn dặn dò mọi người Phải hết sức cẩn thận Nhất định không được chủ quản Đám trộm xếp hàng từng tốp trước cửa. Tốp vạc trên lưng những bao tài thảo dược và vôi bột vừa được chuyển đến để đối phó với khi độc trùng độc trong hậm bộ. Tốp mang theo thang dếp phòng khi phải leo trèo trong địa cung mồ cổ hay gặp nước bắt cầu. Tốp đứng hàng đầu, mỗi người ôm một bó giường tỏ. Bên trong dấu chí lớp gia thuộc đã được ngầm nước. Đám còn lại đều mang theo khiên để phòng ám tiễn trong mộ đội quân bên làn lão hoài cũng đã nọ thuốc, đạp đạn lên nòng, sẵn sàng đợi lệnh. Lão Trần thấy quang cảnh mấy trăm thuộc hạ xếp hàng ngay ngắn trước mộ đào, thì đắc ý lắm. Khi thế này, tuy không bằng đại quân xả lính mấy chục vạn người khai quật đế lăng nhà Hán nằm xưa, nhưng cũng đáng tự hào. Ghi lại phái xả lính đang trong cảnh trợ chiều, giờ nhờ tay lão giàn sắt mà ngày một trấn hưng. Lóc càng hừng hợp hào khí Cao giọng nói Chúng ta không phải sinh ra Đã là thảo khấu Chỉ vì thời thế loạn lạc Bách tính chịu cảnh nồi ra sáo thịt, nên mới thành anh hùng hào hán Trốn lục lầm Làm những việc tỏ chính khí Để người đời nhìn bằng con mắt khác Trong địa cùng Sau mộ đạo này Đều là vàng bạc châu báu tuấn táng, Chủ nhân của những món bình khí ấy Là những cổ thầy trong mộ này ư? tôi gọi anh em, có người nào trong số đó không phải do vơ vét từ nhân dân, lúc còn số hưởng thụ đã đành, nay chết rồi còn giữ khư khư bên mình để trở thành phế phẩm, cường gờ trời xanh trên đầu không có mắt ư? này chính là lúc thiên đạo luân hồi, chúng ta hãy đoạt lấy những thứ này, xem như thách trời hành đạo. hơi cạc anh em, dám làm những việc phi thường, tất là bậc anh hùng hào kiệt. thường có cầu máu làm quan có gan làm giàu anh em hãy dốc hết can đảm đi đổ đấu cùng tôi dứt lời đám trộm liền đồng thanh hưởng ứng theo chân thủ lĩnh tiến vào mộ đạo là lão ổi cũng rút súng họa theo lóc trần những ai tiến về phía trước đều sẽ có thưởng lội về phía sau tất sẽ ăn đạn của ông đây tộc cụ nhà nó có bao nhiêu minh khí quân hết về soái phổ cho ta Không được để lại thứ gì hết. Lão Trần sỏa thuật xem tướng. Biết là lão hoài. Tuy là tên diêm Vương tinh nóng như lửa. Nhưng cũng là kẻ lăn lộn trong chốn lục lâm. Rất coi trọng nghĩa khí. Thêm nữa. Việc trộm mộ sau này vẫn còn phải nhờ tới Lão Trần. Hắn sẽ không làm mấy trò lật lỏng. Lúc này. Kẻ đã đổ đấu thành nghiện. Hủy thị thành hàm như hắn. Muốn la vào địa cung là lẽ đương nhiên. Nhưng đám tay xài bên cạnh, ngoài cờ mộ đều do một tay phó quan của la la oai chỉ huy. Tuy nói là thân tín của hắn, nhưng vẫn không thể yên tâm hoàn toàn. tính toán một hồi, lát trần bèn lệnh cho hồng côn đường chỉ huy một đám trộm xả lính ở lại phòng khi có biến. Đám trộm dùng vải che mặt, nhất tệ xông vào mộ đạo. Đi đầu là tốp ôm dơm, đường đèo lồng chi bộ câu. Phía sau có người chuyên dơ đèn chiếu sáng Đuốc nến đèn báo đầy đủ cả Mộ đạo này vốn là hành lang mái vòm Trong điện tiên luyện đơn trước kia Rộng rãi bằng phẳng Xe ngựa cũng có thể qua Hai bên mộ đạo cách 10 bước chân Lại có một cột đá hoa biểu Cao bằng đầu người Dùng là đặt đèn đuốc chiếu sáng Gần đây trong núi thường xuyên bừa Nền mộ đạo có hiện tượng ngấm nước sâu trong bóng tối tinh mịch Vàng lên những tiếng tí tà tí tách cửa mộ bị đóng kín đạt lầu Khí động khó tiêu tàn Ai nấy đều lo đoạn mộ đạo này Có cảm mấy trùng độc Thành ra di chuyển hết sức chậm chạp Cứ đi đường một đoạn Lại để lại một bó đuốc trên cột hoa biểu Hai bên tường thấy chỗ nào Cũng có vết nứt Là lập tức đổ vôi bột lấp kín Đi đường ba bốn trăm bước Thì thấy mộ đạo dần rộng ra, Do người đông Nên ai nấy đều khó thở Đèn đường thiếu không khí Cũng trở nên mầm mịt Cuối mộ đạo Là một bức tường gạch đỏ thấm Xây bít kiên cố như tường thành Trên không có mái Dưới có một khung cửa hình tròn Hai cánh cửa tan đinh đồng Khép không kín lắm Đoàn xích sắt trên vòng cửa Chỉ chịu được vài nhát diệu Của gác cầm đã đứt rời Lát trần chỉ về phía trước Lành cho thuật hạ dùng thang giết Hùng cánh cửa tan đình đồng Bốn cái thang giết Lập tức được đưa tới Mấy tên trộm dồn sức đẩy mạnh Hai cánh cửa hoen dị Giết lên cót két Từ từ mở ra Đám người nín thở định thần mò cả mắt dồn cả vào cửa mộ, hiếu kỳ không biết cảnh tượng bên trong sẽ như thế nào. Cánh cửa vừa được mở, liền nghe từ trong vọng ra tiếng hét thê thảm của một người con gái, tiếng kêu thảm bác vọng trong mộ đào, khiến người nghe hồn siêu phách lạc, toàn thân nổi da gà. MC Nguyễn Thành hoặc lai điều.com hay chín điều.com để đón nghe các phần. Và các bạn đón nghe câu chuyện Mặt trời đen tập thứ bảy thì vương tường tây Trường thứ 17 Úng Thành Qua giọng đọc của Nguyễn Thành Thực hiện Nài Điều Chấm Đám trộm ai nấy đều mang theo khí giới chen chúc nhau trước cửa thành cuối mộ đạo. Dưới sự chỉ huy của lão Trần, vài chiếc thang rít được mang tới húc mở hai cánh cửa. Cửa thành vườm mở, đang nghe vọng ra tiếng rít réo chói tai, như có một hồn ma nữa đang đi cuồng gào thét.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 Lão Trần lập tức vẫy tay giả hiểu Đám người đang dùng thang dết hút cửa Chồng thấy tín hiệu của thủ lĩnh Liền thét lên một tiếng Lập tức thủ thang giặt về phía sau Tốp trộm sau lưng họ Nhanh chóng chất dâm ẩm Dẫu khiên già lấp kín cửa thành Tiếng gạo thét trong địa công Mỗi lúc một linh tai nhức óc, Hàng chục mũi thủy tiến màu đen Mang theo mùi tanh động nặng Từ trong cửa động bắn ra gầm lên khiêm cỏ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 Gặp lửa không bén Gặp axit không mòn tước dịch độc đậm đặc kia, Tuy đáng sợ Nhưng không sao hủy hoài được tấm khiên cỏ Trông có vẻ đơn giản này Lấy tấm khiên cỏ tiêu hao dịch độc của Thủy Long Lại đợi thêm khoảng một tuần trà Đến khi bên trong huyệt môn tối đen Không còn động tĩnh, Cả đám mới chắc bấy độc đã hoàn toàn vô hiệu. Là lạ hoài dùng mũi súng Đẩy chiếc mũ của gã binh đang đổi lệch trên đầu Chửi ôm lên Cái con mẹ là chứ Cái máy giết người lại độc thật đấy. Nếu không có trần thủ lĩnh Liệu sự như thần thì há chẳng phải mấy anh em ta Đã bị gọt đầu rồi ư? Là lão hoài vốn là tay cướp đường Có số có má Hế mỏ mồm thì toàn dùng tiếng lóng giang hồ Máy giết người Ở đây ám chỉ bấy dập chống trộm Còn gọt đầu Có nghĩa là mất mạng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 Trong thành dường như còn có cả khe thông gió. Nên tùy âm khí nặng nề, nhưng cũng không trở ngại gì đối với người sống. Là lạo ải nghe thấy hai tử quan quách thì mừng húm quên cả giận. Hề, hey, có tiền thì mua tiên cũng được. Không tiền thì mẹ như chó cột đuôi. Lần này anh em ta phát tài to rồi. Đã không có bẫy dập thì còn đợi gì nữa à?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 Từng bước chỉnh lý cải tiến Chỉ huy đám trộm cướp đào được không ít cổ mộ Người phách xã lĩnh tuy đông Nhưng kẻ thực sự hiệu thuật trộm mộ Chỉ đếm trên đầu ngón tay Hầu như đều cần thủ lĩnh chân chính xuất mã Lâm trận chỉ huy Bởi trong cả đám không ai có được bản lĩnh như lão Lão trần dẫn theo 60 tên trộm xả lĩnh Là lão ai đem theo bốn chục lính công binh Cùng thân tín trong đội tiểu liên cả thầy hơn trăm nhân mạng vác thang giết tiến vào địa cung cổ mộ vừa bước qua cánh cửa mộ như cổng thành địa thế bên trong bỗng rộng rãi hẳn ra đám trộm dựa theo trận đồ cổ xưa của phái xà lính xếp thành phương trận vây quanh hai vị thủ lĩnh trần la dùng thang giết chặn thành một giải khiên phòng ngự từ từ di chuyển vào bên trong địa cung đám trộm dùng xào dài cheo đèn báo rơi lên cao soi tứ phía quả đúng như tin thăm dò đã được báo lại tòa địa cung trong lòng núi bình sơn này bốn bề tưởng thành kiên cố trên mặt thành còn có địch lâu rõ ràng không giống đạo cung động thiên mà như thành trì đóng quân trong hang núi ba mặt thành đều có cửa lớn nhưng đã bị kín bên trong trống rỗng không có cung điện phòng ốc gì cả quy mô nhỏ hơn một tòa thành thực sự rất nhiều Xong để xây dựng được công trình như thế, trong lòng một ngọn núi lớn, công không phải việc dễ dàng. Mặt đất nơi đám trộm đặt chân, dài đầy xương trắng, đa phần những bộ xương này, đầu đã lìa khỏi cổ. Nhìn vào đống khoen đồng xích sắt trên các bộ xương, thì biết ngay đây là xương cốt của người Miêu 72 đồng. Đám trộm xả linh quanh năm trộm mộ, thế cảnh tượng này cũng chẳng lấy gì làm lạ đoán hẳn những tù binh này bị ép làm lao dịch, tu sửa đào cung thành âm điển. Sau đó một bộ phận bị giết luôn tại đây. Quân Nguyên bản tính tàn nhẫn như lang sói e rằng trong núi Bình Sơn còn đầy dẫy những cảnh tượng thế này. Lân trong đống sương trắng tầng tầng lớp lớp là những tượng đồng và tượng đá được công tiến trong các đạo quán, bày xếp lộn xộn, tượng kim giáp thần ác trợn mắt giận dữ nên trầm trầm xuống đống xương la liệt dưới đất và những kẻ trộm mộ mới bước vào khiến tên đại quân việt giết người như la lao hoài không thấy bụng dạ nôn nào nhưng la lao hoài cũng giống như láo trần đều là những kẻ ngông cuồng từ trong chính nước giá đâm ngồn ngột, ngột chỉ mong là một mẻ vét sạch thiên hạ nên tuy trong bụng kinh hãi nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ tỉnh bơ Đám trộm kết thành thế trận, tư môn vây đáy. Thần trọng tiến vào trong thành. Đời đầy đặt chín cố quan tài gỗ sơn nằm im lìm, nắp đóng kín bít. Mặt ngoài sơn son thép vàng, bên trên còn nám khảm rất nhiều ngọc bích. Tiền qua đã biết là quan quách của những kẻ quyền quý xa hoa. Không đến lượt đám phạm phu tục tử. Trái lại, cố quách đá ở giữa, trông giản dị vô cùng nặng nề thô kệch, không hề được trang trí hòa vần. Song chỉ nhìn chín cỗ áo quan sơn gỗ quanh đó, như quần tinh ủng nguyệt, công đồ nói lên bất độ tôn quý của cố quách này. Lão Trần đã mất một lượt, thấy tượng thành bốn phía tối đen nghiêm mực trùm môn bị kín, nơi đây không thấy có trùng độc, lại thêm xương cốt động dân giải khắp mọi nơi, nhìn từ quy mô, phương vị. Và đặc điểm của tòa thành này có thể suy đoán đây là tiền điện. Xong không biết chính điện và phối điện còn cách đây bao xa. Địa công này lớn đến kinh ngạc. Chẳng biết nằm trong mấy cỗ áo quan này là những nhân vật nào. Nhưng chắc chưa phải nhân vật chính. Mặt ngoài những cỗ áo quan đều vẽ hình linh chi, hạc tiên, hiêu sao và mây quấn rừng tùng. Hoàn toàn không phải tập tục an táng của người Nguyên Rất có thể đây là những cô áo quan cất giữ di sắc Của những cao nhân đắc đạo Trong đạo cung đồng thiên trước đây Thi thể của người đắc đạo sau khi chết Được gọi là di xác, Có điều thịnh liệm bên trong Những cô áo quan kia rốt cuộc là tướng nhà Nguyên Hay là đạo sĩ Thì láo trần không dám chắc được Lại thêm còn quay sắp xếp thế này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 thường im lặng chết chóc nhưng vẻ tinh bệt trên địch lầu kia lại khiến người ta cảm thấy bất an sự khác là rất nhỏ này chỉ một mình lão trần cảm nhận được cũng giống như chỉ giống cáo giả dày dặn kinh nghiệm mới phát hiện ra cảm bẫy của người thợ săn vậy nhưng đứng giữa vòng người lân trong hàng chục hơi thở tạp loạn láo nhất thời không phân biệt được mùi vị khác lạ ẩn giấu bên trong địch lầu cứ đứng ngây ra, không để ý là lão hoài đã cho người đi cậy nắp áo quan. đám trộm thấy thủ lĩnh không nói năng gì, cũng không ai dám cản la lão hoài. lính công binh đều mang theo rượu to xẻng lớn, muốn bật nắp những cỗ áo quan này chẳng có gì khó khăn. hơn chục người nhanh chóng theo là lão hoài bước ra khỏi phương trận, người nhổ đinh bật quách, kẻ vung rượu nện áo quan. Tiếng rầm rầm vang vọng trong địa cung tinh mịch Nghe mà đình tài nhức óc. Lóc trần đang với tay gọi hai tên thuộc hạ tới Đình bảo họ bắt thang giết trèo lên thành kiểm tra Nghe thấy tiếng bật quan thì sững lại Vội hét to. Dừng tay, không được động vào áo quan Nhưng đã quá muộn Tồn công binh đỏ Cũng đang nhận ra Đông áo quan sơn quất đá này Không bình thường chút nào mồ sảng bên trong ác quán đều chống rỗng. Không rõ lớp chạm phải chốt lấy nào, mà bên nghe bên ngoài lối vào có tiếng ầm ầm vang rồi. Cửa đập ngàn cân dấu trong tường thành hạ xuống, chặn đứng đường lui của đám trộm. Là lão oai vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội quay sang hỏi lát chân đáp trần nghe tiếng cửa đập ngàn cân rơi xuống thì như chết từng khốc ruột, nghiêng răng ghét lời nói. trời ơi, chỗ này không phải địa cung cổ mộ mà là cạm bẫy của thành lũy trong bộ đảo, là biêu kế của người xưa. lời chưa nói hết đã nghe tiếng nước chảy trên đê lâu, cung nọ dày đặc bốn bề trên tường thành rào rào chiễm già.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 quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói vn thư viện sách nói dân trí chấn dân khí hậu dân sinh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 Lão Trần trước đây dẫn quân đi đổ đấu Chưa bao giờ ra về tay không Nên luôn tự tin về bí thuật võng văn, vấn, thiết của mình Nhưng là ở đời Kẻ giỏi bơi Lại hay chết đuối Bỏ mạng dưới nước xưa nay Đều là những khởi biết bơi Lá vận dụng quyết văn nghe thấy lòng đất Có mấy nơi rộng ngang tòa thành lớn Chắc mầm rằng Đào thông một đạo, huyệt môn Chắn được dịch động cỡ vào địa cung Là có thể đánh thẳng vào Hoàng Long Nào ngờ chủ quan khinh suất, Xa chân chút tuyệt lộ Chỉ có vào mà không có ra. Lúc này Không còn thời gian đâu suy xét xem Có phải vì nhóm công binh bật nắp áo quan Nên đã lỡ khởi động Các cơ quan bay dập trong thành hay không Cái đầm ngàn cân Rơi dầm xuống Đã chặn đứng lối ra Chỉ nghe trên địch lâu có tiếng nước chảy dốc rách Bốn bề tưởng thành đen kịt Rào rào cung căng nỏ kéo Sự việc xảy ra quá bất ngờ Khiến thần kinh đám trộm mộ Căng lên như dây đàn Lão trần biết công tiến vai phục trong thành Đã được phát động Chỉ vài giây nước thôi Hàng vạn mũi tên sẽ bắn ra Lão sở dĩ có thể chỉ huy đám tặc tử Trong thiên hạ Đương nhiên là nhờ có điểm hơn người Càng đối mặt với hiểm cảnh Lão lại càng chấn tĩnh là biết lúc này Chỉ cần giao đồng bỏ chạy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 Vốn không kiếm thấy, cho nên dụng cụ đồ đấu của phái Sả lính, dù là thang hay khiên đều được ngâm trong nước thuốc, có thể chống nước chống lửa. Trận thế lúc này được co lại, che kín đến gió cũng không lọt qua nổi. Bây giờ là lão oai đang dẫn theo mấy tên lính công binh tách khỏi phương trận. Nhìn thấy đám người lấp trần dựng khiên cỏ che chắn như lò cốt, lại nghe tiếng lò xo so trên tường thành Để biết ngay chuyện chẳng lành Vội họ hét nhau chạy như bay về trong trận Láo trận cũng chỉ huy đám trộm Từ từ di chuyển về phía bọn là lão hoài. Cùng lúc đó Từ trên bốn mặt thành Tên rào rào bắn ra nhiều mưa Mưa tên khen dày Mấy tên công binh chậm chân trúng tên ngã lăn ra đất Là lão hoài từ đống sắc chết bỏ ra Thấy tình hình xấu lại chui trở vào Đem mấy tên thuộc hạ làm khiên sống cuối cùng cúc sấp ngửa chạy được về trận thế tứ môn vây đáy của đám trộm xả lính mà không mất nửa khộng lông lão trần được đám trộm vây quanh bảo vệ chỉ nghe thấy bốn bề tên bắn nhiều mưa đồng phải khiên cỏ rời dụng là tà công tiễn tùy niên đại đan lâu song sức mạnh vẫn không khiếp lão trần thầm kim khổ nhường nghĩ lại thì trận mưa tên này tuy lợi hại song dùng khiên che chắn tứ phía Dù nước có tạt cũng không thể tràn vào Chỉ cần kéo dài thêm ít lâu nữa Cơ quan trên thành Rồi cũng đến lúc cạn tin Nếu không nhờ phát xả lĩnh người đông thế mạnh khí giới tinh nhuệ E rằng khó thoát khỏi cờ tử này Ý nghĩ hoan hỷ vừa lóe lên trong đầu Léo ra cảm thấy hỏa khí hừng hợp thiêu đốt Thì ra những mũi tên này Đều có chứa hỏa lưng Vừa gặp gió lập tức bắt cháy Đống xương trắng hầm hiu trong thành Công đường tưới nhiều dầu hỏa mỡ cá Nên bắt lửa rước rồi Ngọn lửa ngồn ngột, ngột bốc lên Hẹt như thiêu thành Đang trộm bị vây trong biển lửa Trở nên cuốn quyết hốt loạn Lão trần vội lệnh cho những anh em đứng ở vòng ngoài Lo việc rước hiên trắng tên Còn những người ở phía trong Thỏ thang dếp ra gầy đông xương trắng ra khỏi trận đầu Tránh bức tường lửa sắp gần Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó khiên trần đã lộ già sơ hở, lập từng có mấy kẻ trung tên bị thương, mũi tên hình móc cắm vào da thịt, rồi không cách nào rút ra được. khiên họ đau đớn cứ giống lên như lợn bị trọng tiếp tuy để được đóng hài cốt ra xa nhưng dưới chân họ vẫn có lửa cháy, thì già họ đang đứng trên những viên gạch giàu dễ cháy, có may dầu hỏa trong gạch đá bốc hơi khá khá, nhiệt lượng tỏa ra không quá mạnh, trái như vậy.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 công chết vì lửa thiêu thì cũng chết vì chúng tiền. trước màn có cố thủ thêm được lúc nữa hay không, chính là then chốt giữa sinh tử tồn vong. như vậy Lắp trận không dám sửa suất, vội vàng quát to: anh em nghe hiệu lệnh của tôi, dựng hết thang lên. đám trộm đang bị lửa hun như kiến bò trào nóng, đang lúc sắp tàn tác thì nhận được lệnh của thủ lĩnh, mừng như giọng có đầu, vội chống thang chạy lên. Rừng mồn tháp che giản đơn phía trên cố quan tài đá Là nơi lửa cháy yếu nhất Trận thế được thu tròn Người nào người nấy dơ cao khiên cỏ Che mưa tên Chào nhanh lên thẳng Đến khi rời khỏi mặt đất đang cháy phừng phừng kia Mới dần ổn định lại Có điều trong đợt di chuyển vừa rồi Cũng có thêm vài kẻ bỏ mạng Lúc này trận mưa tiến Lại tập trung cả vẻ khu vực Đang đặt những cố áo quan Tên bắn tới tất vào những nơi thế lửa yếu nhất Công mày gác bắn tên cố định Nên chỉ cần nắm rõ quy luật Là có thể chống đỡ càng diệt được dựng lên thành tháp chè, Bốn bề lửa cháy ngụt ngụt Đám trộm như bị cô lập Trên một hòn đảo hoang Dưới biển lửa mềm mông Láo trần nhờ vào ánh lửa Gió bắt nhìn lên địch lầu Không nhìn thì thôi Vừa nhìn mặt láo đã tái nhợt như chết chỉ thấy trên mặt thành lắp đầy cung nỏ phía sau là vô số người gỗ cao lớn như người thật cấu tạo vô cùng đơn giản áo bào khôi ráp mặc trên mình đều đã rách nát phần đầu giống hệt gốc gỗ được dùng sơn vẽ mặt mũi mắt tròn mồi bím vẻ mặt cung kính chia làm hai đội liên tục lặp lại động tác tra tên vào nỏ kéo cung bắn tên dưới địch lầu có tiếng thủy ngân vận hành hệ thống thủy ngân trong giếng một khi bắt đầu chảy thì sẽ tuần hoàn chảy mãi không thôi cho đến khi cho đến khi không còn cung tên hoặc cả hệ thống bắn tên này bị đánh sập lục trường lao trần loáng thoáng Ngồi tiết trên để lâu có mùi gì đó khắc thường thì ra nguyên nhân chính là từ cái giếng thủy ngân này đang tiền còn chưa kịp phân biệt ký càng đã chạm phải cơ quan mai phục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 Các vị hoàng đế lo sợ tiên đơn Sau khi luyện thành sẽ bị Loạn dần cướp mất Nên bí mật đóng quân chấn thủ Thời gian lâu dần Bèn dựng luôn một quan ải trong lòng núi Nhà tống trọng văn khình võ Chỉ huy sứ toàn những kẻ bất tài Chỉ biết đảm binh trên giấy Không hiểu gì về quân sự Chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ triều đình giao phó Chứ hơi đầu để ý đến chốn quan ải này có phát huy tác dụng quân sự gì hay không? Hồi đó, Tống Huy Tòng, Từ xưng là đại tiên, chân không dáng thế, bình sinh thích nhất là phương kỹ dị thuật. Ngựa tiền có đa bảo đạo nhân rất được sủng ái. Từ xưng xả trường dùng lò xo chốt lẫy, bắt trưng xe trầu gỗ của gia cát võ hầu, phát minh ra nhiều loại cơ quan khí giới, được hoàng đế áp dụng trong quân sự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 Phải chịu đủ mọi cực hình đau đớn Ngược lại Các cơ quan trông trộm Chủ mộ sắp đặt cũng không kém phần độc ác thâm hiểm Nào là Hỏa phùng thiêu đốt Đa lớn nghiền thây Cát chảy trôn sống Địch đồng thối sữa ra tay không chút dung tỉnh Thời kỳ đó thịnh hành hư mộ di táng Cho nên truyền thuyết về đất rời thây lưu truyền rộng rãi đời nguyên Thực chất đều chỉ là Gò đất giả đánh lừa tay mắt bọn trộm Cốt đề thật giả đào điên quan quách mình khí được cất giấu chủ đáo Sau khi phá nắp áo quần Bọn trộm sẽ cho rằng chủ mộ Đa hóa thành tiên bay lên trời Không buồn truy tìm mộ thất thực sự nữa Mộ đảo trong núi Bình Sơn Dẫn thẳng tới tòa thành cảm bẫy này Nếu dựa vào sức trâu sức ngựa mà đào được tới đây Đám trộm mộ át phải gồm cả đại đội Đem tỏ thành bảo vệ tiền cung tạo thành mộ giả, ngàn canh với thông đạo dẫn đến mộ thất thật, lại lại dùng cải tạo những cơ quan cảm bẫy sẵn có, dựng nên một đội quân ma hộ lằng hòng giăng một mẻ lưới, tóm gọn những kẻ to gan dám vào đổ đấu Đây quả thật là một cái bẫy mộ giả chết người. Lão Trần chẳng phải người giỏi trò bấm đồn, lại thêm mức kinh nghiệm của lão Đều trở nên vô tác dụng rất trốn huyệt mộ cải tạo từ thiên cung đạo quán Bình Sơn này Còn ý nạt cả óc cũng chẳng ngờ sự việc lại thành ra như vậy Bấy giờ lão mới như sực tỉnh, không khỏi lạnh toát giống lưng Số người gỗ bắn tên kia tuy chỉ là vật vô chi vô giác Nhưng đều có thể cử động như người sống Tên trên nó vừa hết, lập tức có người gỗ lắp thềm Cùng không rõ rốt cuộc trong thành này chứa bao nhiêu mũi tên Bắn đến khi nào mới hết Lửa càng lúc càng lan rộng Nếu bị cầm chân trên cái tháp tre này quá lâu E rằng mọi người Sẽ không thể chịu nổi hơi nóng hầm hập Đang ngụt ngột bốc lên Cây bay mưa tên biển lửa này Nếu trong chiến trận công thủ thực sự Thì chẳng thấm tháp gì Nhưng đám trộm xả lĩnh vào đây Là để trộm mổ Chứ chẳng phải công thành cấp đất Lại thèm không lường trước được sự việc Nên vừa bước vào đã thất thế Khó tránh rơi vào thế hạ phòng Hơn một trăm con người Chỉ còn biết xung quanh cái tháp chè Khốn khổ chống chọi. Lúc này là lão Oai Cũng đã hoàn hồn Nhìn khắp bút mặt thành Đều những người gỗ trợn mắt giận dữ Hắn đã biết gì về nguyên lý lò xo, Cứ ngỡ đó Là âm bình dư lăng kéo tới tấn công thật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 Lại nghiên răng ghét lợi nạp đạn Trong lúc hàng máu Chiếc mũ nhà bình trên đầu hắn chúng tên rơi xuống đất Làm hắn giật thoát mình Vội rụt đầu rụt cổ Lồi tổ tông tám đời lũ âm binh ra Mặt trời không tiếc lời lão trần tung lấy hắn Nhắc nhở không được lỗ mãng Đoạn ngẩng đầu nhìn lên Địch lầu tính toán Phải hủy được hệ thống thủy ngân Trong địch lầu kia Dần trần mưa tên đang vắn xối xả Như vậy mới có cơ hội thoát thần Nhưng trèo lên mặt thành dưới làn mưa tên dày đặc Đâu phải chuyện dễ gì Cho dù tránh được lớp lớp tên bắn dày như giải chấu Thì vẫn còn biển lửa ngột ngột khắp nơi Ai có bản lĩnh bay qua đây Lão lại nhìn xuống đống thang giết dưới chân Trong bụng sắp sẵn kế hoạch Định lấy hết dung khí liều chết một phen Thì bị gác cơm ngăn lại Hoa già Ngắt cầm cô luân mặt lặc này Tuy không nói được gì Nhưng cái gì cũng biết Lại theo láo trần đã nhiều năm Chỉ cần nhìn thân thái của thủ lĩnh Là đoán được ra tâm ý Mội vàng dùng tay ra hiệu Muốn thay láo trần nhảy vào dấu xuôi lửa bỏng Treo lên thành phá hủy hệ thống thủy ngân Trong địch lâu kia Gà vô vô vào ngực Trận mắt thẻ lưỡi làm động tác cắt cổ Ý nói Tính mạng của tôi là của thủ lĩnh cũng không tự nản. Lão Trần biết cô Luân Ba Lạc là người sơn cước, thân thủ nhanh nhẹn phi phàm, hơn hẳn người thường. Nếu để gã đi, chưa biết chừng có cơ hội thành công. Gá có thể chống thang giết tung người nhảy qua biệt lửa, chỉ cần tới được chân thành là sẽ an toàn bởi ở đó là góc trích tên không bắn tới. Lúc này Sức nóng thiêu đốt dưới chân đã khó mà chống đỡ Tình hình nguy ngập lắm rồi Láo chẳng vội gật đầu Lạnh cho các câm liều chết nhảy lên Nhưng các câm chưa kịp hành động Đã nghe một trận tên bay veo véo Từ bốn phía trên thành Tiếng người gỗ bắn tên tùy màu Nhưng không thể nào dữ dội như vậy được Đám trộm phục trên tháp chè Nghe thấy âm thanh này Đều nổ hết cả da gà Không biết chuyện quái gì đang xảy ra Bông có tiếng rời cùng vang lên đánh Phật một tiếng Rồi tiếng xe gió rít lên sắc lẻm Ai nấy ngẩng đầu nhìn lên Đều sợ ngây ngợi Một mũi tên to bằng cả cánh tay người Đang lao về phía họ như sao bằng Khi thế sấm sét Quân theo cả một trận cuộng phong Mũi tên được bắn ra Từ một cái chiếc nỏ khổng lồ Đặt trên mặt thành Nhằm thẳng vào chiếc tháp tre Đã tập trung đám trộm Trong đám trộm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 một tên trộm đứng ngay đầu làn tên thấy thành thế ấy chàng kìm kêu lên một tiếng chỉ biết cô lấy khiên cỏ chống đỡ khiên cỏ dùng để đỡ tên bình thường còn được chứ với tên bắn ra từ nỏ sàng tử thì chẳng khác nào Bỏ ngựa chống xe đầu mũi tên ba cạnh lập tức đâm thổng chiếc khiên xuyên qua người tên trộm cầm khiên xuyên tiêm qua hai tên cùng bình đứng sau hắn rồi mới cắm phập xuống đất trồng hệt như một sâu thịt bày nhảy Thác chè rồi đã toàn hoàng Thành một con gõ máu Mưa tên bắn vào Liên tiếp có người trúng tên ngát xuống biển lửa Gà cầm cũng trúng mấy mũi tên Những người còn lại đều sợ đến đỡ đẫn cả người Màu bắn ra từ sâu thịt người dính đầy trên mặt là lao oải Đám người còn lại chưa kịp ẩn nấp Một trận mưa tên lại liên tiếp rội xuống Mấy cô nỏ sáng tử Từ những góc khác nhau bắn ra như mũi tên khổng lồ Là lão ai Mặt còn dính bao người nóng hổi. Vừa đưa tay lên quẹt, Cho thấy trước mắt lóe lên một ánh hạn tinh Chưa kịp nhìn kỹ Một mũi tên khổng lồ Đã xe gió lao tới trước mặt Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, địa chỉ facebook.com/giáo-trắng-emcnguyenthanh hoặc naidio.com hay chindio.com để đón nghe các phần tiếp theo. mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thồi Đèn tập thứ bảy, thì vườn tường tây, trường thứ 19 cảm bẫy liên hoàn vô hạn vĩnh cửu, qua giọng đọc của Nguyễn Thành thực hiện nadiod.com.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 sợ loại nọ lấy cứng chọi cứng này nên gọi nó là nọ thần. Những kẻ bỏ mạng vì nọ thần nhiều không kể xiết. Hai chục quay của nọ thần tí sáng tử, chuyển động rất chậm. Nề tên bắn già cũng muộn hơn các loại nọ thông thường một quãng. Nhưng lúc này, trên bốn mặt thành có khoảng hơn 10 cỗ nọ thần như vậy. Lần lượt được hệ thống dẫn nước phát động, liên tiếp bắn ra những mũi tên khổng lồ xé gió lao tới tròng chốc lát đã phá tan thế trận của đám trộm xà lính. Lão Trần thấy một cỗ nỏ thần đang hướng thẳng vào La Lão Ê, trong khi mặt mũi hắn đang bê bết máu không sao trông rõ được tình hình trước mắt. Chẳng mày bị bắn trúng, anh sẽ một phát xuyên tìm Là Lão Ê là thủ lĩnh phiên quân do chính tay Lão Trần nâng đỡ. Lão đương nhiên không muốn hắn bỏ mạng nơi này trong cơn nguy cấp. Lão Trần đành dơ chân đàm cho láo hoài một cú thật mạnh, khiến hắn từ trên tháp tre rơi lộn nhào xuống đất. Cú đá tuy cứu được tính mạng là lão hoài, trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nhưng nỏ thần kia tốc độ quá nhanh, kình phong kéo tới, sượt qua bả vai là lão hoài, tước mình của hắn một miếng thịt, máu tươi tuồn xối xả. Là lão hoài vừa đau vừa sợ, lộn khỏi tháp tre, Chúng vào người một tên công binh mày không rồi ngã xuống biển lửa phần phần bên dưới trên thành mưa tên vẫn bắn liên tiếp không ngừng một mũi tên găm trúng mắt trái là lao oai khiến hắn rống lên đau đớn nhưng không hổ danh là thủ lĩnh phiên quân sưng hồng sưng bá một vùng tam tương tứ thủy hắn tự tay nắm lấy mũi tên nhổ mạnh lôi theo cả chồng mắt máu mẹ đầm đìa lăn vào đống xác người dưới đất trong cảnh hỗn loạn chẳng ai kịp thấy Liệu hắn có còn giữ được mạng hay không Lúc này Tiết trận của đội quân xà lính Đã hoàn toàn tan vỡ Người nào người nấy chỉ lo giữ mạng ra sức giấy rùa trong mưa tên biển lửa Che được phía trước Lại hở phía sau Thật chồng đã có mấy chục kẻ Chúng phải loạn tên lăn xuống biển lửa Những kẻ may mắn bị thương chưa chết Vội dùng xác chết Làm khiên đỡ tên Láo trận ra sức kêu gào Đám tàn quân tụm lại Nhận khiên cỏ của đám người đã bỏ mạng Trèo lên tháp chè Trông trọ với vô số làn tên Đang lao tới từ bốn phường tám hướng Tàn quân vừa ổn định Được thế trận Đã lại nghe trên thành lâu vang lên tiếng lách cách vận hành cơ quan Người gỗ đang quay Trục kéo Dây nỏ thần tí sáng tử Lại được phát động Chỉ cần một trận mưa tên khổng lồ nữa bắn ra Cây tháp chè dựng từ thang giết này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 E rằng cả đội quân trộm mộ sẽ vùi xác nơi này. Lao Trần tuy là thủ lĩnh thượng thắng sơn, lòng gan dạ đá, nhưng đối mặt với tình cảnh này, cũng không khỏi run rẩy. Lá vốn định xài Lão Cầm trèo lên mặt thành phá hủy cỗ máy bắn tên. Nhưng Trần Lão Cầm, đã chứng phải mấy phát tên trong trận mưa tiễn vừa rồi, Dâu chó cô lần mà lặc, vài năm tất rộng thân bổi thức cao, Cơ thể phi phạm có thể tay không leo thành Sống so với thương thế này Thì dù có bản lĩnh thông thiên thật Cũng chẳng thể thi triển nổi Đã biển đến nước đường công rồi Lão Trần biết giờ Chỉ còn cách đích thần ra tay Liều chết một phen Nếu Lão Tổ Sư già Linh Tiêng phù hộ cho phái xã lính Không bị tuyệt chết tại nơi này mày già có đường thoát Còn do dự thêm nữa E rằng ti hy vọng cuối cùng này cũng sẽ tiêu tàn. Nghĩ là làm, lão lập tức nắm lấy một đầu thang giết, vườn tay già vô phai gác cầm. Ba là kiểu ý chủ nhân, bất chậm vết thường ở chân cổng xương cốt đau dần, đàn hai tay lại, làm bàn đạp cho lão Trần dẫm lên. Đoàn vận hết công lực, đẩy lão Trần bay vọt lên không. Lão Trần chuyến này đã quyết liệu mạng, mượn lực đẩy của gác cầm nhảy vọt lên cắm chiếc thang giết trong tay xuống biển lửa, lại dùng đặc tính mềm dẻo giống gậy nhảy xào của người La Mã cổ phóng mình vạch một đường vòng cung giữa không trùng, bay thẳng tới tường thành dưới địch lâu. Mưa tên vứt không ngớt phóng rào rào về phía lao trần. cô bay mặt trong tấm áo khoác ngoài của lão có dấu một lớp áo giáp sợi thép. Lão chỉ lo dùng khiên cỏ che đầu, còn phần thân cứ mặc cho giáp chủ cản tên bắn.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 lác đương nhiên vận dụng hết tài thuật của bản thân, tuyệt kỹ phiên cao đầu của phi tạc thời xưa đã mang ra phát thủy triệt đề, làm nắm chặt một đầu thăng rít, dấn gửi nhảy vọt qua biển lửa dữ dội tới chân thành. Nhưng chiều dài của chiếc thang tre có hạn, thành già lão lại đáp ngay xuống biển lửa đang rực rực cháy dưới chân thành. Đúng vào lúc lác trần sắp rơi vào biển lửa, lão cầm đứng trên tháp tre. Đã nhành tay né một chiếc thang giết về phía lão Gạc cầm sức khỏe hơn người Chiếc thang phóng sau mà đến trước Xe gió buồn phút vượt qua đầu lão trần vừa khéo cắm xuống Dựng ngay giữa chân tượng thành Giữa biển lửa Láo trần đang lơ lửng trên không Thấy thang trè từ trên trời rơi xuống Như vào kiếp sinh thì thầm dèo lên May quá Nếu như không có gã kỳ nhân mà lạc ra tay tương trở Cho dù công phu phiên cao đầu Có thể giúp Lão bay qua biển lửa Đến được chân thành Cũng khó tránh bị thiêu sống Lão nhanh tay vứt thiền cỏ Đáp xuống chiếc thang dết Trong hơi nóng hầm hập bốc lên Có điều nơi gã đặt chân Vẫn qua gần với ngọn lửa Khiến áo quần nhanh chóng bắt lửa Lão vội trào lên mấy bậc Đứng trên thang quay người Lại cởi phăng chiếc áo quắc đã bén lửa Đối lúc ấy Mặt Lão bốc tối sầm lại hai hàm răng vác vào nhau lập cầm. thì ra lao cầm cô luôn mặt lặng. để phóng thằng trẻ cho lão đã phải nhảy khỏi tháp tre, là nơi cô thủ của đám trộm, rơi vào giữa biển lửa, bị tên gầm tua tuổi như một con nhím sủ lông, thân hình càng càng đổ ập xuống, biến thành một quả cầu lửa chỉ trong giây lát. Lão trần nhìn thấy cái chết thảm của các cầm đã theo mình bao năm, thì không khỏi chấn động tầm cản suy tiền đưa cắm đầu rơi khỏi thang tre, nhưng lão thân làm sói tại đã quen nhìn cảnh chết chóc tàn thương, lại biết tích mạng của mọi người lúc này đều trông cả vào mình, đành sót lại tinh thần tiếp tục trèo lên. bốn mặt thành nơi mộ cổ đều hơi lõm vào trông như ủng thành, tường thành trơn trượt khác thường chính là để dành riêng đối phó với những tên trộm tay chân linh hoạt.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 lầu mình trôi qua lúc người gỗ đang trợn mắt cao mày, đảo mắt nhìn sang xung quanh, là thấy phán đoán khi trước của mình qua không sai. Bên trong địch lầu đích thực có một giếng thủy ngân trong cơ quan chốt lò so. Người ta quen gọi bộ phận trung tâm cơ quan là giếng, nhưng giếng ở đây có cấu tạo hoàn toàn khác với giếng nước thông thường. Muốn phá hủy được tòa thành bẫy tên này, chỉ có cách duy nhất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 từ bên trong vô số lỗ trầu mài hình lập phương thủy ngân bị hơi nóng hùn bốc lên sọc thẳng vào mũi lão trần nín thở dùng mảnh sa đen bịt mặt đang định chọc thằng giết vào giếng thủy ngân bên trong bỗng cảm thấy dưới trần hững một cái cả người lập tức rơi xuống thì ra tường ủng thành bên trong rỗng không ngoài giếng thủy ngân dẫn nước trên mặt thành còn có rất nhiều hố bẫy ván lật nhìn qua mặt đất bằng phẳng kiên cố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 Ngoài công năng leo trèo ra Còn có thể chế ngựa các loại cơ quan Trong mộ cổ Tình thế càng nguy hiểm Nó càng phát huy tối đa tác dụng của mình Lão Trần ngay khi rơi xuống bẫy ván lật Đã nhanh tay móc bách tử câu Ở đầu thang dít vào tường địch lâu Cả cơ thể đang đã rơi xuống Lập tức khựng lại Lúc này Lâm giáo sắt tu tùa chỉ cách lão gàng tức Nếu thấp xuống chút nữa Thì trên người Dù có giáp bảo vệ Lào vẫn cầm chắc cái chết vì lực rời quá mạnh Toàn thân lát trần ướt đấm cả mồ hôi vì sợ chân tay cũng nhũn cả già Lát trần thoát chết trong bụng không ngừng khấn vái Tổ sư già lình thiêng Chân tay của quảng bám lấy thang giết leo lên địch lầu Thấy địch lầu không có cửa ra vào Lát bền dùng chiếc thang giết chọc vào trong Thang giết lập tức kẹt vào giữa giếng thủy ngân. Tiếng nước chảy bên trong địch lầu tức khắc ngưng bật. Dòng thủy ngân ủa ra từ các lỗ bắn tên. Lát trần vội vàng đạp chân vào thang trẻ. Phóng mình lên trên ụ trầu Mai Lúc này, giếng thủy ngân đã bị phá hủy. lũ ngẩy gỗ trên bút mặt thành lần lượt ngưng hoạt động. Đứng ngây già như phỗng Lượt tên thứ hai chuẩn bị được bắn ra từ nọ sang tử. công vị trục quay đột ngột ngừng lại. Mà bị mắc kẹt trong đó Mọi tiếng động bông rừng im bật Lúc này Đám trộm bị vây trong thành Còn sót lại hơn chục mạng Hầu như ai nấy đều mang thương tích Chỉ biết bám trên tháp chè Thòi thóp hơi tàn Đợt loạn tiễn Tuy đã dừng nhưng lửa cháy trong thành Vẫn rất dữ dội Xương trắng áo quan trên mặt đất Đều đã trở thành đuốc nhen lửa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 Lượng cát khổng lồ vẫn giữ trong tầng nháp thạch sẽ được dẫn xuống chôn vùi tất cả. Đám trộm xả Lĩnh vừa thoát khỏi mưa tên, đã lại phải đối mặt với nguy cơ bị cát chảy chốt vùi. Ai nấy đều lạnh toát sống lưng. Giờ mới biết thế nào là mọc cánh khó thoát. Bốn mặt thành là trùng môn đóng kín, các hang động đều đã bị bịt bằng đá tảng. Chỉ trong lát nữa thôi, một lượng cát chảy khổng lồ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 mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành. địa chỉ facebookcom Thành, hoặc nadiou.com hay 9diou.com để đón nghe các phần tiếp theo. Mời các bạn đón nghe câu chuyện mắt Thổi Đèn, tập thứ 7, Thị Vương Tường Tây, trường thứ 20, Thoát Chết trong Gạc Tức, qua giọng đọc của Nguyễn Thành, thực hiện naidio.com. Cát chảy xưa nay vẫn là phương pháp trộm mộ Lấy nhu khắc cường Rất hiểu nghiệm trong mộ cổ Không giống như đào mộ tường đất nền Cứ đảo một đường hầm là giải quyết được vấn đề Cát là thứ dễ trôi dễ chảy Dân trộm mộ hết đảo tới đâu Là lại có cát chảy lấp đầy tới đó trừ phi họ có thể đào sạch hàng vạn tấn cát cùng một lúc Nếu không dòng cát chảy Sẽ như một bức tường mộ di động Kẻ trộm mộ vĩnh viễn Đừng mong đào được lối ra Nhưng từ xưa đến nay Bê cát chảy tuy gặp nhiều trong mộ cổ Sòng cắt Lại không hợp với nguyên lý phong thủy Thuyền phong thủy thanh ô Để cập đến Lòng, xa, huyệt, thủy, hướng Nhưng trước xa ở đây Lại có bộ thạch Chỉ chung các loại nham tầng thổ nhưỡng Chứ không phải là xa Trong lưu xa Nghĩa là cát chảy Chẳng có chùa mộ nào muốn hải cốt của mình chôn vùi trong cát, nhưng so với hành vi đổ đấu tàn khốc của dân trộm mộ, thì tha để cát hòa phục chôn vùi cả mộ thất lẫn những kẻ thâm nhập còn hơn. Dựa vào những kinh nghiệm trước đây, bọn lốc trần cứ ngỡ trong bình sơn không thể có cát. nào ngờ phần cốt lõi của bình sơn lại chính là một ngọn núi cát hiếm có, được bao bọc bởi đá xanh nguyên khối. Bọn họ liều chết phá diễm thủy ngân trong địch lâu nhưng lại khơi thông giọng cát chảy từ nháp thạch. Thường có câu, cuốn xa loạn vũ, đặc tính của cát vốn rất đổi bình thường. Nhưng một khi cát cuộn lên mạnh mẽ, thì còn gây gớm hơn cả lửa phục khói độc. Người bị cát chảy truy đuổi, chỉ cần cát ngập đến ngực, chưa cần quát đầu, cùng tắt thở chết ngay lập tức. Hơn nữa, cát nhỏ trơn trượt, hết đặt chân xuống là loạn trọng ngả nghiêng. Nói gì đến chuyện chạy thoát,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 Trong địch lầu kia Tùy có chút không gian Nhưng lại chui vào nơi Có một lượng lớn thủy cân như vậy Một khi địch lầu bị cắt vội Không chết nghẹt thì cũng bị khí thủy ngân Tích tụ trong đó Đầu độc mặt chết Hiện tại chỉ có cái hang nơi cổng thành Là có thể chú ẩn chốc lát cắt tràn vào ủng thành Đều là từ tầng nham thạch bên trên chút xuống Hàng núi nơi cổng thành Bị cờ đập ngàn cân tránh ngàn lúc trước Giờ là nơi cách xa con dòng cắt nhất Tùy sớm muộn gì cũng sẽ bị trôn vội Nhưng loài sâu bọ còn ham sống sợ chết Huống chi là con người Xuất phạt từ dục vọng cầu sinh bản năng Dù chỉ được sống thêm một chốc lát nữa thôi Không phải dốc hết độc tàn mà chạy về phía cổng thành Đám người may mắn sống sót Đang bám trên tháp trẻ Thấy thủ lĩnh từ trên thành điện cuống cuồng chạy lại Vừa chạy vừa khoát tay ra hiệu Sau lưng lão là trần cắt chảy quần tới Như gió rít sóng gạo Thì lập tức hiểu ý thủ lĩnh Nhảy khỏi tháp trẻ Bật chậm vết thương chảy máu đau đớn Tất thảy lăn lê bỏ toại Phía sau lóc trần tìm đường thoát thân Trần cắt chảy đổ xuống như chảy long đất lở Họ ủ đặc hai tài Chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy về phía cổng thành Không dám quay đầu nhìn lại Còn những người bị bắn tên vào chân không đi được Phải ra sức bỏ bằng hai tay Lại có những người chân bị tê liệt Hề vấp ngã là không sao bỏ dậy nổi Hơi chậm chân một chút Là vinh viễn bị chôn vội nơi này Những người khác giữa mạng mình đã khó Còn đầu tâm trí mà lo cho họ Lao Trần đang cắm đầu cắm cổ chạy Thì thấy là la hoài Chui ra từ đống sắc chết Đắt trộn một con mắt Mặt mày người ngợm mau mè bè bét Bèn 5 ngày lấy bao súng giả của hắn mà kéo đi Trần bao cát đuổi sát phía sau Khiến người ta ngạt thở lao Trần không dám dừng bước Cứm được là lão ai liền chạy ngay Mới chậm mấy bước Mà đã bị lùi lại sau cùng Đột nhiên từ cửa động trước mặt Rồi lại một luồng khí ép Của một vụ nổ cực lớn Hật vàng mấy tên trộm đang chạy phía trước lên không Lát Trần chạy sau cùng Nên kịp kéo la la oai tránh được Bình thần nhìn lại mới biết Thì ra để cứu tính mạng thủ lĩnh và la xoái Đám trộm cùng đội công binh chờ ở bên ngoài mộ đạo Đã dùng một lượng lớn thuốc nổ Cho nổ tung cờ đập ngàn cân Nhưng do lượng thuốc nổ quá nhiều Cả mức tường thành cốt sụp một mảng lớn Lát trần trong bụng mừng rớn Xem ra vận khí phát xả lĩnh vẫn chưa đến ngày tận Lần này thoát chết trong gạc tất Quả là muôn phần may mắn Lão lấy hơi cuộn chân Vẫn hết sức chạy về phía cổng thành tàn hoàng Đám người giả lính ở bên ngoài cuống lên Không kịp đợi cho khói tàn hết Đã định xông vào địa môn tìm tổ lính Chỉ thấy bên trong đen kịp quẩn quẩn cắt bụi Mấy người mặt mày lấm lem Đất cát mau mè cuốn cuồng lao ra Sau lưng là bức tường khác đang ấm ầm truy đuổi Cả bọn thấy tình hình không ổn vừa diều những người vừa xông ra gào toáng lên quay đầu rút lui đôi cát chảy âm âm đổ xuống sau lưng bọn họ chồng chọc lách đã lập kín mổ đạo lão trần liên tiếp trải qua mấy phen thập tử nhất sinh thất kinh bắt đạo tâm thần hoảng hốt cực độ biệt co ở lại câu không đêm cơm cháo gì vội ra lệnh cho thuật hạ ngay trong đêm đó quay trở lại nghĩa trang lão hùng lĩnh đám trộm và tiểu đoàn công binh dưới sự chỉ huy của Hồng Côn Đường thu nhập tàn binh tinh thần người nào cũng hoang mang dẻo dã lặng lẽ rút lui tạm thời về đóng quân trên lão hùng lĩnh vào tới bên trong căn nhà khách của người chết được coi là sở chỉ huy lâm thời lão trần mới bình tĩnh lại xem xét thương thế của La lão Oai mặt trái của hắn coi như đã mất vết thương trên bả vai sông tới tận xương Nhưng là lão ai từng trải chăm chẳng, thường tích đẩy mình. vết thương lần này, tuy nặng, xong sau khi được quân y, đi theo xử lý, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại, liên tục tuần ra những lời tục tiểu, trời bới một chủ trong ngôi mộ cổ Bình Sơn không tiếc lời nào. Nào là... Nếu lôi được kẻ đó từ trong cái hố phân ấy lên, mà băm vằm thì mà mẹ cái họ la này, của hắn sẽ đổi thành họ cứt. Nào là... Hắn sẽ lập tức sai người trở về điều binh Điều mẹ nó cả sư đoàn tới Để xem có sới tung được ngọn bình sơn này lên hay không Lão Trần biết la la oài chỉ chửi cho sướng mồm Đừng nói một vạn người Dù mười vạn đại quân tới đây đảo sới ngôi mộ cổ nằm trong lòng Một ngọn núi lớn như thế này e chẳng phải dăm bữa nửa tháng mà xong cho được Lão Đạt địch thần dẫn thuộc hạ chia làm hai cánh xâm nhập vào địa cung tuyệt hình núi và chân núi nhưng không những ra về tay trắng mà đến khi đếm lại còn chết oan một trăm anh em đa số họ đều là những kẻ tinh nhuệ trong phái xà lính đáng tiếc nhất là Hoa Mạn Linh và Côn Luân Mát Lạc hai cánh tay trái phải của lão lát Trần thầm nghĩ lần này tay trắng rút lui không chỉ chiếc ghế thủ lĩnh ngàn vàng của lão bị lung lay mà ngay cả đỉnh thừa Thăng Sơn này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 không chịu nhận thua ở điểm này lão quả thật hơi thiếu khí lượng trong lòng lão đã quyết lão trần liền triệu tập mọi người tức tuyên bố nhà bình thăng bại là chuyện bình thường đứng làm gì phải biết nhẫn nhịn đệ tử giang đâm đều là những trang tuấn kiệt biệt đứng dậy sau thất bại các anh em đừng nên nóng lòng sốt ruột tạm nghỉ ngơi vài hôm sau đó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 từng có một bức sơ đồ trung tâm cảm bẫy trong núi bình sơn nhưng sau đó lọt vào tay người nguyên việc bịt mộ hạ tang xong xuôi tấm bản đồ đó cũng bị thiêu hủy đên này muốn phá hủy tất cả các cơ quan cảm bẫy trong núi này thật sự có hơn lên trời suy đi tính lại nếu chỉ dựa vào mình phát xạ lính thì đại sự trong núi bình sơn chắc chắn khó thành giờ đành hy vọng vào đám ban sơn đạo nhân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 để lão và bọn gà cô vào trong mật đàm kể lại hai lần xâm nhập bình sơn đều thất bại thê thảm. xem trường việc lần này không phải chỉ dùng sức là được. bên cạnh đó là cung khổng quyền dắt vàng lên mặt mình đem chuyện vật lộn thoát chết từ cửa tử ra thuật lại ly kỳ rừng giận. đoàn ngại ngùng tiết lộ đã mần khá nhiều huynh đệ trong các hàng trộm mộ chỉ có mua kim hiểu ý xả lĩnh lực sĩ và ban sơn đạo nhân có bí thuật ngàn năm, song trên thực tế những bí thuật ấy đều không hẳn là thuật. lão trần biết phái xả lính dùng sức để đào, dựa vào quốc to sẻng lớn, bình pháo thuốc nổ cộng thêm sức người sức ngựa và thang giết mắc núi được sưng tụng là xả lính giáp. phương pháp đầu đấu của phái xả lính trước này không rời xa mấy thứ khí giới này, lấy giới giúp dứt vậy nên mới có cái tên xả lính. Xe núi Ngoài ra lão còn biết Mô kim phát khiu Chộm mộ đều dùng thần Nhưng mô kim hiểu ý bây giờ Chẳng còn lại mấy người Hành tung càng bí ẩn Nên không rõ Họ dùng thần để chộm mộ như thế nào Lẽ nào cầu khấn thần tiên Bồ Tát Thiền Linh Giúp mình đổ đấu Đó chẳng phải là tà thuật Vọng thiên gieo quẻ Chiêm bốc định vị huyệt mộ hay sao Chỉ nghe nói Mô Kim hiểu ý rất giỏi xem xét tình hình phong thủy Có bản lĩnh phân kim định huyệt Tầm long kiếm mạch Nhưng thứ ấy sao có thể coi là thần được Gà Gô là thủ lĩnh của phái bản Sơn Cũng là nhân vật hàng đầu được quần hùng trong giới lục lâm biết tiếng Dành tiếng lây lừng thiên hạ Anh ta và lão Trần nghĩa khí tương đầu Không có chuyện gì không thể nói Đối với chuyện Mô Kim dùng thần Lại biết được ít nhiều Bàn sơn đạo nhân Tuy không phải những kẻ chân tu Nhưng giả giảng đạo nhân đã ngàn năm Nên cũng có hiểu biết tương đối Về huyền học đạo thuật Gà gô thành thật giảng giải Với lão Trần rằng Một kim hiểu ý Khởi nguồn từ thời hậu hán Có sở trường tầm long quyết Và phân kim định huyệt Nói về thượng pháp của quyết vọng Trong khắp thiên hạ Không ai bằng bọn họ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 Gà gáy đèn tắt chính là một phần trong thuyết âm dương biên hóa của dịch Để nói cách khác, mô kim hiểu ý trộm mộ là dựa vào dịch lý Có điều ban sơn đạo nhân gà gô, tuy biết được đại khái là vậy Nhưng cũng chưa từng có dịp kết giao với mô kim hiểu ý Chỉ nghe nói, liễu Trần Trường lão trụ trì Chùa Vô Khổ Chính là một vị mô kim đã dở tay gác kiếm, vứt bỏ bùa mô kim Gà cô từ lâu Đã mong được kết giao với ông ta Nhưng hiểm nỗi Không có ai giới thiệu Lại thêm công việc bận bịu Này đây mà đó Nên ý nguyện trước sau vẫn chưa thành Này nhắc đến lại càng thở vắn than dài Lão trần chợt tình ngộ Quả đúng là núi cao còn có núi cao hơn Người tài trong tuyên hạ Thật như lá mùa thu Láo và gà gô Tuy quen biết đã lâu Nhưng ai có việc người nấy Thường khó có cơ hội gặp gỡ hàn huyên Cả không biết chuyện Ban Sơn Dung Thuật Trộm mộ có thực hay không Chỉ vì nghe nói Ban Sơn Mật Thuật được lưu truyền hết sức thần bí Trong nội bộ Ban Sơn Đạo Nhân Nên người ngoài Cũng không tiện đoán mò sẵn bậy Nhân đầy lão lên tiếng hỏi cũng chỉ là muốn thăm dò ngọn nguồn từ anh ta bằng không Nếu đám Ban Sơn Đạo Nhân kia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 Trừ phi có thuật Bằng không sao rời được núi Phân sơn quật tử giáp Và ban sơn điển hải thuật Đã lâu không được sử dụng Họ đang ngơ ngáy khó chịu Thì lại gặp ngay bình sơn này Để trổ tài thi triển ban sơn phân giáp thuật Thì gia gà gô nghe lão trần kể lệ một hồi Đang nghĩ ra cách phá núi bình sơn Phải làm thế này, thế này Như vậy, như vậy Phi vụ hợp tác quật cổ mộ Bình Sơn của hai phái Bản Sơn và Sản Lĩnh đã được bắt đầu như thế. Mời các bạn ghé qua phản trên Facebook của Nguyễn Thành địa chỉ facebook.com gãi chéo MC Nguyễn Thành hoặc www.nideo.com hay www.nideo.com để đón nghe các phần tiếp theo. Xin cảm ơn.